Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 558 Hỏa Mị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Các hạ còn không hiện thân chẳng lẽ muốn đợi ta đồng thủ sao? Lâm Hiên vừa nới vừa phất tay áo một cái, một đạo hàn khí xuất hiện, ngưng kết thành vô số băng truy lóng lánh. Đi." Lâm Hiên môi khẽ nhích, vô số băng truy giống như cơn lốc ập tới hòa. Trì cách khoảng 7-8 trường. Trong trước mắt, hồng ảnh trợt lóe rồi một quái vật tử dung nham nóng. Chảy bắn ra tốc độ cực nhanh. Băng truy không có đánh trúng mục tiêu mà lao vào hỏa trì tạo nên. Những tiếng xèo xèo rồi tan biến. Lâm Hiên nhẹo mắt thầm đánh giá định. Nhân cổ quái này là một tên gia hỏa dạng hình người cao trừng hai thước cả người màu. Đỏ, thân thể toát ra hỏa diễm bừng bừng. Quái vật này là gì? Nguyệt Nhi mở to mắt trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên sự nghi hoặc. Lâm Hiên cảm thấy hơi quen mắt nhưng hiện tại không có thời gian, không dám coi thường hắn vươn tay ra ném lên một hỏa hồng thuần bài trên đỉnh đầu. Hai tay Lâm Hiên vừa bấm đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thuần bài sau khi Hấp thu bắt đầu xoay tròn. Thuấn bài phát ra một quần sáng đem lâm hiên bao bọc lại mặt ngoài. Còn có vô số kim sắc hoa văn lưu chuyển. Lúc này nét mặt lâm hiên mới rán ra hướng về phía phiêu vân lạ tuyết. Kiếm điểm một cái kiếm này hào phóng ra hào quang rực rỡ đón gió hóa. Lớn lên hóa thành một con lam băng dao long dài bảy tám trượng miệng. Phun hàn khí phì phì sang đối thủ. Quái vật kia lại không hề sợ hãi, há to mồm phát ra tiếng rít gào chói. Tay, hai cánh tay múa may liên hồi. Ầm, um, chợt dị biến nổi lên, trong hỏa trì phun ra một đảo hỏa tổ cỡ hơn một. Trượng biến thành một con hỏa long dữ tợn. Theo tiếng rít gào kinh thiên động địa, hỏa long và băng giao lao ầm. Um. Âm um vào nhau. Tiếng sèo sèo không ngừng bên tai, băng hỏa va chạm trong không khí. Tràn ngập vô số xương mù màu, màu trắng. Chân mày Lâm Hiên cau lại, nét mặt có chút ngưng trọng quái vật có. Thể dễ dàng chặn cổ bảo của mình, lại đem nham thạch nóng chảy hóa. Thành hỏa long, vừa không giống ngũ hành pháp thuật hay thuật đạo, thực ra đây là thần thông gì? Trong đầu thầm nghĩ nhưng tay hắn cũng không chậm đắt đem linh quỷ túi. Tế lên. Vô số xương mù cuồn cuồn tuôn ra bên trong mơ hồ hiện ra bảy tám tên. Luyện thi giữa không chung. Toàn thân luyện thi mặc thiết giáp trong tay còn cầm đủ loại binh khí. Như đao thương kiếm kích thuẫn bài trường mâu. Mỗi một thiết giáp thi. Tu vi đều không thua chút cơ hậu kỳ. Đi. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, luyện thi lập tức xít gào thân hình hóa, các mũi nhọn màu đen, hung hãn không sợ chết đâm bổ về phía đối phương, khách khách trong miệng quái vật phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe, hai tay lại múa may không ngừng. Nham thạch nóng chảy sôi trong ao lại trào lên, vô số hỏa cầu to như, cái đấu tử bên trong bị hút ra. Các khối hỏa cầu lập tức vặn vẹo biến hóa trở thành quái thú như hỏa điểu to gần trượng, mãng xà thân to, băng thùng nước, hùng sư, biển bức. Lâm Hiên nhíu mày, vẫn chưa nhận ra là pháp thuật gì nhưng không sợ. Hãi phân ra thần thức thao túng thiết giáp luyện thi hung hăng chém xuống các quái thú, trong khoảng thời gian ngắn hai bên cùng đánh cho đến bất diệt nhạt hồ. Tiểu U Sa cùng quái vật chiến đấu kịch liệt, Nguyệt Nhi cũng đem đôi uyên ương đao tế ra. Song đao pháp bảo vốn làm bằng huyền tinh thiết, mặc dù kém hơn Nam Minh Ly Hỏa nhưng cũng là vật thế gian hiếm có. Thêm được nàng bồi luyện uy lực không nhỏ, Nguyệt Nhi đang muốn thi. Triển Thần Thông thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Là Hỏa Mị Tiểu U Sa, ta biết Lai like Lịch tên này Hỏa mị, lâm hiên nghe s-o-n-g-n-e-t, e, mặt ngẩn ngơ nhưng liền nhớ ra. Hỏa, mị ở tu tiên giới xem như một loài tồn tại kỳ gì. Đàn sinh trong điều, kiện hết sức đặc thù thập phần hà khắc. Đại khái trong cổ tịch có nhắc qua, có một gã tu sĩ mang gì linh cân. Hỏa thuộc tính hàm quan mà chết bởi vì muốn báo thù nên hồn phách. Không tiến vào luân hồi. Mà xảo hợp là địa phương hắn ngã xuống lại có. Hỏa linh lực sung túc chấp niệm báo thù làm cho hồn phách không tiêu. Tán, ngày qua ngày bị hỏa linh lực tẩm bổ bồi luyện. Cứ như vậy qua hơn một ngàn năm thêm một ít cơ duyên sẽ sinh ra quái. Vật hỏa mị. Nói một cách khác đây là một loài hung linh tên. nhưng khác với hung linh âm ti giới, hỏa mị không biết sử dụng dược đạo. Ta công gì mà có thể tự do điều khiển hỏa linh khí đến độ xảo diệu đủ khiến tu sĩ nhân tộc tự thẹn không bằng. Nhưng cũng vì vậy mà thực lực hỏa mị mạnh yếu có liên quan đến hoàn cảnh. Nếu như là hỏa linh lực thiếu thốn một chút cơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng diệt sát nó. Nhưng ở một ít nơi hỏa linh lực đặc biệt mạnh quái vật, này thậm chí có thể cương cường đấu với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghĩ đến đây Lâm Hiên không tự chủ được nhìn hỏa trì bên kia một chút. Nơi này hỏa linh chưa đặc biệt mạnh nhưng nham thạch nóng chảy kia cũng chứa lượng hỏa linh lực kinh người. Trách không được tên gia hỏa này khó đối phó như thế, biện pháp tốt nhất là dù nó ra bên ngoài, nhưng hỏa mị này linh trí cũng không thấp. Khả năng có thể lừa nó rời hỏa chỉ là thấp đến đáng thương. Lâm Hiên đang tìm cách diệt trừ quái vật kia, hỏa mị đã động thủ. Trước, chỉ thấy hai móng vuốt sờ lên ánh sáng màu đỏ chợt lóe, một viên châu to cỡ lòng nhãn theo lòng bàn tay hiện lên. Dao xao Nham thạch nóng chảy nhất thời cuồn cuồn xôi trào lên tiếp theo một. Bàn tay thật lớn từ bên trong vương lên tiếp theo là thân thể ló ra. Khiến lâm hiên trởn mắt há mồm. Lúc này hỏa mị tạo ra một cử nhân hỏa. Diễm cao bảy tám trượng cả người bốc lên hỏa diễm bừng bừng cực kỳ ui. Mãnh. Linh áp thật lớn phóng ra ui năng của hỏa cử nhân có thể sánh với. Ngưng đan kỳ đỉnh phong. Đầu tiên Lâm Hiên có chút kinh hãi nhưng rất nhanh trên mặt lộ vẻ suy. Nghĩ, chiêu này uy lực bất phàm nhưng nhìn kỹ cùng Hỏa Long, Hỏa thú tựa hổ, cũng là cùng một loại thần thông. Lúc này Hỏa Cự Nhân ngửa đầu gầm to một tiếng như sấm vang rền tiếp. Theo giơ cự phủ trong tay hung hăng chém xuống không trung tạo nên âm. Phong dĩn dĩ chỉ thấy hồng mang chợt lóe, cử phủ đắc sinh ra một đạo. Nguyệt nha hơn hai trượng hiện lên lăng lệ bắn tới Lâm Hiên. Tốc độ Nguyệt Nha cực nhanh, sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống nhưng không. Hoàng loạn cả người chợt hiện lên ánh sáng màu xanh, linh lực liên tục không ngừng truyền vào bên trong vòng bảo hộ trước người. Cổ thuần là một kiện cổ bảo cực phẩm, phòng ngự kinh người từng mấy Lần hóa giải nguy cơ của mình đối với vòng bảo hộ này Lâm Hiên có vài phần tự tin. Oanh trong khoảnh khắc nguyệt nha đi tới hung hăng chém vào mặt trên vòng bảo hộ, nhất thời Lâm Hiên cả người đại chấn cảm nhận được một cú cực lực xâm nhập, hai tay vội bấm tay niệm pháp chú thân hình ổn định. Nguyệt nha rốt cuộc bị mạng bảo hộ chặn lại. Hỏa cự nhân càng phẫn nộ Dương tay vừa muốn huy động cự phủ nhưng vụt. Số sợi tơ đột nhiên xuất hiện răng khắp nơi biến thành cự võng úp. Súng hỏa cự nhân. Thì ra là ở bên kia, đôi uyên ương đao đắt rừng trước mặt Nguyệt Nhi. Nhìn từ xa tựa như một cái cái khay bạc lóe sáng bên trong bắn ra vụt. Số sợi tơ. Lâm Hiên mắt sáng lên, Nguyệt Nhi dùng pháp bảo phi đao nhưng rõ ràng Đây là thần thông hóa kiếm thành tơ a. Xem ra trong 3 năm tu vi nguyệt nhi tăng tiến còn nhanh hơn hắn. Tưởng thấy hỏa cư nhân đã bị cuốn lấy, thân hình Lâm Hiên chợt lóe, đánh tới hung linh